Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ai biết được thủ phạm vụ cướp hoa gấm thì yêu cầu hợp tác với cảnh sát để quét sạch kẻ gian trong thành phố Trần và đồng bọn lại càng lo đi đâu cũng lấp lếtt nhìn quanh đội nón lụp sụp trên đầu để ngụy trang vì sợ có kẻ theo dõi châm bắt đầu thấy sợ giữ khư hư hai thứ tăng và tội phạm ấy thật làạ cho nên nhân có mặt đổ bọn cô mang ra và bảo Em giá lại cho các anh đấy Chịu thôi Chả có ma nào thèm mua Rồi cô để đại trên bàn Bỏ vào bếp để Trần Và đồng bọn bàn tính May quá Sang tuần lễ thứ hai Thì bà tình tới Úc trở về Bà xuất hiện lúc này Thì đúng là vị cứu tinh của Trần Vừa được tin bà về Trần gọi điện thoại tới tấp Nhưng bà không vội trả lời Vì bà biết Trần đang rất cần bà Mãi đến ngày thứ ba Bà mới nhắc phone và bảo Trần À, chú Trần đấy à Ừ thì tôi mới về Giờ giấc chứ có quen thành ra buồn ngủ quá Với lại bên Úc bây giờ mùa hè Nóng như lửa Về đây toàn là tuyết Không khéo tôi là ốm mất Khoan chú Trẩn Gượm đã Nói điện thoại không tiện Muốn gì thì để coi À một tiếng đồng hồ nữa nhé Chú ra cái hiệu McDonald đường Jackson đấy Đi một mình thôi nhé gặp tôi Trần mừng rỡ cảm ơn dối dít Bà Tình lại thêm Này, mang hàng ra cho tôi xem luôn nha Trần sung sướng gác phôn Thở phào nhẹ nhõm Vì vừa chút được gánh nặng ngàn cân Đeo trên vai suốt hai tuần lễ vừa qua Trần ngả người trên sofa Gác hai chân lên nhau Trâm đang ủi quần áo Quay sang bảo Trần Anh đi gặp bà Tình cho em đi với Em nghe bảo bà ấy mánh mung giỏi lắm Biết đâu em chả học lõm được cái gì hay Trần đốt thuốc rồi đáp Không được, bãi dặn chỉ gặp một mình anh thôi. Anh định đem thằng Lũy mà bãi còn không bằng lòng huống chi là em." Trầm thất vọng đứng yên, chần ngồi một lúc rồi đứng dậy thay quần áo ra điểm hẹn. Bạn tình mới ngoài 40, khi còn ở Việt Nam từng là dân mánh mông chạy hàng lão luyện từ Bắc chí Nam, sang Hồng Kông lại lao ra ngoài buôn bán, Dành dựng được ít vốn riêng nhờ giáo hội Tin lành Bảo Lãnh. Gia đình bà cùng sang đây một lượt Với khá đông đồng hương Trong đó có gia đình chẳng và đông Bản tính bà rất xông xáo Lại dày dạng thương trường Dần già bà quán xuyến mọi việc Là lao động chủ lực mang lại thu nhập cho gia đình Ông chồng đương nhiên trở thành Người nội trợ thầm lặng Lo nấu nướng giặt rũ thay cho vợ Nhưng không sao Ông rất hài lòng và chả bao giờ thắc mắc Về việc bà vợ đi sớm về khuya Vì ông vẫn tin rằng Vợ ông không có nhan sắc Có bỏ ra đường cả tháng Chắc cũng chả ai tán tỉnh Gặp Trần ở tiệm McDonald Bà Tình ân cần hỏi Này có hàng đặc biệt hay sao mà cuốn lên thế Trần gật đầu đon đà Chị đi lâu quá em đợi mãi Vâng có hàng chiến nên mới dám phiền đến chị Chị giúp em đẩy đi càng nhanh càng tốt Em đang cần tiền Bà Tình cầm miếng chicken nugget hứng hở đưa lên miệng cắn Dĩ nhiên bà cũng biết Trần mới chất lột của chủ tiệm Hoa gấm, cái nhẫn và cái vòng Vì vừa ở Úc về trưa hôm kia Bà đã được nghe báo cáo ngay Nhưng bà phải lờ đi Làm bộ như chưa hề biết bản tin ấy Bà bảo Ừ thì chả cần tiền thì cũng phải tống đi Chứ giữ làm gì trong nhà mấy cái thứ đó Ngộ những rủi ro thì, thì... À, Mà thôi đâu, đưa đưa đưa xem nào Trần ngơ ngác hỏi lại Đưa ở đây ạ Bà tình thản nhiên đáp Toàn Mỹ không mà ai mà thèm để ý đâu mà lo Đưa đây Trần lấm lét nhìn quanh rồi moi túi quần lôi ra cái bao vải nhỏ, trong đó đựng chiếc vòng cẩm thạch và cái nhẫn hột soàn. Bà Tình lau tay vào tờ giấy Kleenex rồi lấy chiếc nhẫn ra, nhìn thoáng, gật gù bảo. Ừ, dễ đến ba cà ra đấy. Hàng này thì quý thật. Trần hồi hộp hỏi, chị là dân trong nghề, chị áng chừng được bao nhiêu? Cái nhẫn ba cà thôi, chưa nói cái vòng. Bà Tình cất nhẫn vào bao và đáp Ừ thì còn tùy chứ Nước gì mới được chứ Mỗi thứ mỗi giá khác nhau Nếu mà nước tốt đó, Chẳng hạn như y thì có thể đến là 6 hoặc 7.000 một ca gia Trần thở phào nhẹ nhõm Cứ tính giá bèo nhất Thì cái nhẫn cũng phải được hơn vạn bạc Lại còn cái vòng nữa Nếu tổng số được 20.000 Chia mỗi đứa 5.000 là vừa đẹp Vào thời điểm này 20.000 là một món tiền khá lớn Bởi lương tối thiểu của công nhân chỉ có 4 đô một giờ Trần hài lòng trao nhẫn và vòng cho bà tình và cẩn thận dặn thêm một câu nhanh lương ngang chị nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện